Bạn đang nghe truyện audio. Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Của tác giả, ngoai ngoai băng. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Người đọc, Hồng Hạnh. Chương 127. Cũng bởi vì có thể là cô mà anh tới. Như thế ngày đó gặp anh, Chỉ là một khúc nhạc đệm ông trời vô tình an bài. Mấy ngày tiếp theo, Hạ Tử Du lại khôi phục cuộc sống yên tĩnh, an nhàng. Nghe nói đàm dịch khiêm không có thời gian rảnh để du lịch. Định ở đây chơi với bạn gái mấy ngày. Ai ngờ đàm dịch khiêm và đang nhất thuần đến meo, không tới hai ngày đã rời đi. Sô Bét không giải thích nguyên nhân với Hạ Tử Du Nhưng Hạ Tử Du gần như cũng đoán được Hạ Tử Du là cảm thấy như vậy rất tốt Dù sao, tình cảm hai người cũng quá rối rắm. Nếu đã không tới được với nhau Không thấy mặt, dù sao vẫn đỡ lúng túng hơn Sau khi đàm dịch khiêm rời khỏi khách sạn Giảng Ngược vô tình nghe tập thể nhân viên phục vụ khách sạn Đắm đuối nhắc tới đàm dịch khiêm Giảng ngược nhất thời vừa ảo não Trách cứ hạ tử du Trời ơi là trời Tử du Ngày đó đàm dịch khiêm đi qua cách chỗ tôi Không tới 20 mét Mà cô lại không nói với tôi tiếng nào sao Có trời mới biết Ngày đó ở hải vực nước cạn Cô đang đắm chìm Nhìn cá nhiệt đới Chợt nghe hạ tử du gọi Cô vừa mới ngước mắt lên, đã chú ý tới bóng lưng nam tính, cao ngất, lẫm liệt, đang ôm một cô gái mặc quần trắng rời khỏi. Cô không bị cảnh tượng hình ảnh nam nữ lãng mạn đi dạo trên bãi biển hấp dẫn, mà bị bóng lưng hoàng mỹ, phong độ của người đàn ông, làm cho kinh hoàng. Chưa từng có người đàn ông, chỉ cần bóng lưng cũng có thể tản mát, xa vẻ lãnh ngào và tôn quý làm trái tim dễ dàng đắm đuối của cô đập loạn như nai con. Lập tức, cô liền kéo Hạ Tử Du đuổi theo người đàn ông kia. Nào ngờ, Hạ Tử Du lại mỉm cười nói một câu. Làm ơn đi, bên cạnh có bạn gái của người ta rồi. Cũng bởi vì câu này, cô bỏ lỡ cơ hội gặp mặt đàm dịch khiêm. Dĩ nhiên, ngay sau đó, Cô cũng không biết người đàn ông ngạo nghệ đó chính là Đàm Dịch Khiêm. Nếu không, cho dù cô phải gánh tội, phá hư giây phút lãng mạn của người ta, cũng phải nhìn mặt Đàm Dịch Khiêm một lần. Hạ tử du nói lúng túng. giản tiểu thư, tôi tưởng rằng cô thích Tổng Giám Đốc Kiều của chúng tôi chứ. Khuôn mặt dễ thương của giản nhược nhất thời ngượng ngùng đỏ bừng, lắp bắp. Ai nói tôi thích Tổng Giám Đốc Kiều Tôi không thèm nghe cô nói nữa Hạ Tử Du Chuyện này tôi với cô chưa xong đâu Hiếm lắm mới có cơ hội nhìn thấy Tổng Giám Đốc Đàm Mà cô lại làm cho tôi bỏ lỡ cơ hội tốt trời cho này Thiệt là. Nhìn giảng nhược tức giận rời khỏi Hạ Tử Du sững sờ Một hồi lâu sau lắc đầu cười Ở bên giảng nhược mấy ngày Cô biết tính cách cởi mở hoạt bát của dạng nhược. Không nói đến lúc này, dạng nhược không thật sự giận cô. Cho dù giận cô, cô tin rằng dạng nhược sẽ nguôi giận nhanh chóng. Nhưng như đã nói, cô hoàn toàn vô tội. Ngày đó, dạng nhược cũng không hỏi cô người đàn ông đó là ai mà. Phát hiện dạng nhược giận dỗi, Kiều sở ngạn nghi ngờ, đi tới bên cạnh Hà Tử Du. Sao vậy, cô chọc giận giảng nhược hả? Hà Tử Du nói đùa. Không có sao, cô ấy chỉ nhất thời bị nam sát mê hoặc. Anh yên tâm, mấy ngày sau lại bình thường thôi. Cô không bao giờ phủ nhận, Đàm Dịch Khiêm là người đàn ông có dáng người đẹp nhất, mà cô gặp trên thế gian này. Kiều sở ngạn nhíu mày Giảng đại tiểu thư không để ý tới tôi Tôi cũng vui mừng nhẹ nhõm Cô cũng biết Giảng đại tiểu thư không phải là khẩu vị của tôi Nhưng tôi ghét cảm giác Bị phụ nữ coi thường Bết bát nhất Chính là nơi có dịch khiêm Tôi liền gần như thành cảnh nền Khi kiều sở ngạn nói lời này Rõ ràng cho thấy Anh đang phát tiết phẫn hận Bị đè nén ở đáy lòng nhiều năm Hạ tử du cười nói Nhưng phụ nữ vây bên cạnh anh cũng không ít hơn đàm dịch khiêm phải không? Kiều sở ngạn ghen tị Vậy cô cũng phải xem vây quanh dịch khiêm đều là người đẹp tuyệt sắc đến mức nào? Hạ tử du lại nhớ tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của Đan Nhất Thuần Lúc này đành phải im lặng Sự im lặng của Hạ tử du làm Kiều sở ngạn ý thức được Dường như anh đã lỡ lời Nói nhiều chuyện liên quan tới đàm dịch khiêm Trước mặt hạ tử du Nên một giây tiếp theo Kiều sở ngạn lập tức đổi lời nói Đúng rồi Hai ngày này tôi có hẹn Chuyện của khách sạn trông cậy vào cô Dĩ nhiên công việc của cô cũng tăng lên Ông chủ như tôi Nhất định sẽ không bạc đãi cô Hạ tử du trợn mắt Anh phải đi sao Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Hạ Tử Du Kiều sở ngạn nghi ngờ Làm sao vậy? Anh tán gái vì công việc Dường như cũng không một thì hai lần rồi Nhưng chưa từng nghe thấy Hạ Tử Du dị nghị Hạ Tử Du nói Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ hai ngày Cô muốn xin nghỉ sao? Kiều sở ngạn giật mình kinh ngạc Có chuyện gì hả? Hạ tử du nghiêm nghị gật đầu Dạ, rất quan trọng Nên mấy ngày này tôi không thể ở lại khách sạn Lo chuyện kinh doanh cho anh được Kiều sở ngạn như thể đấu tranh nhiều lần trong lòng Cuối cùng chán ngạn nói Nhân viên chăm chỉ nhất của tôi Hai năm qua chưa từng xin nghỉ một ngày Xem ra tôi không thể không phê chuẩn rồi Có thể làm sao đây Người đẹp có thể tìm thêm Nhân viên tốt lại khó tìm Hà tử du hưng phấn nói Tổng giám đốc Kiều Anh đồng ý cho tôi nghĩ sao Kiều sở ngạn gật đầu bất tắc dĩ Trước khi tôi nhận được điện thoại của Rebecca Tốt nhất cô mau biến đi Nếu không tôi sợ sẽ không khống chế được Một giây sau Hà tử du đã chạy khỏi tầm mắt của Kiều sở ngạn Bằng tốc độ cực kỳ nhanh Một ngày sau, đây là lần thứ hai trong đời Hạ Tử Du đến Los Angeles. Los Angeles là trung tâm kinh tế thế giới. Xa cách ba năm, Los Angeles phát triển vô cùng nhanh chóng. Lúc này, Hạ Tử Du gỡ kính xuống, lấy tay che trước trán, ngước mắt nhìn khách sạn cao cấp 7 sao, cao vút trong mây, tọa lạc tại trung tâm thành phố Los Angeles. Đây là hạng mục quan trọng Mà ba năm nay Kim Trạch Hút luôn bận rộn Đứng trước khách sạn cao cấp Bảy sao thứ hai Trên thế giới do Trung Viễn Lên kế hoạch xây dựng Đáy lòng Hà Tử Du Vô cùng hãnh diện vì Kim Trạch Húc Đầu cô loán thoáng Cảnh tượng năm đó Cô đi cùng Kim Trạch Hút cạnh tranh hạng mục này với đàm thị Không ngờ rằng Vật đổi sao dời Hôm nay Hạng mục cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Cho dù mặc váy dài trang nhã, Hạ Tử Du vẫn nổi bật ở ven đường. Tài xế đi ngang qua, không khỏi dừng xe, liếc nhìn Hạ Tử Du. Cô gái xinh đẹp có cần đi xe không? Hạ Tử Du lắc đầu. Không. Tài xế hậm hực, lái xe rời đi. Không phải Hạ Tử Du an ngại, vẻ mặt mơ ước của tài xế mà nơi Hạ Tử Du muốn đến cách đây có mấy phút. Hơn nữa, cô còn phải trang điểm. Ngồi ở ven đường sửa sang lại một lần nữa. Ngay sau đó, Hạ Tử Du vừa đi bộ, vừa thưởng thức khung cảnh sầm quốc của Los Angeles. Thật ra thì, Hạ Tử Du cũng không quen thuộc với Los Angeles. Dù sao, cô sống ở đây cũng không lâu. Vậy mà... Ba năm sau khi cô trở lại đây, cô đột nhiên cảm giác thân thiết. Ngay cả không khí ở đây cũng xen lẫn mùi vị quen thuộc, làm người ta dễ dàng nhớ lại quá khứ. Hạ tử du nước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông, nước khổ sở nơi cổ họng, khóe miệng mỉm cười. Mười lăm phút sau, cô đi tới sân khấu kịch thiếu ly lớn nhất lớp Angeles. Khi Hà Tử Du đi vào sân khấu kịch, bên trong đã sớm tụ tập vô số người. Họ đều ngẩng đầu chờ mong, ánh mắt chăm chú, nhìn đoàn kịch trên sân khấu. Hà Tử Du ngồi ở vị trí khuất trong đám người. Những người đều đưa mắt về phía sân khấu. Nhưng thỉnh thoảng, có mấy người nhìn cô. Bởi vì lúc này, cô trang điểm rất đẹp mắt. Cô trang điểm rất đậm, uốn tóc lên. Để lộ ngọc trai giả đeo trên cổ, mặc trang phục phu nhân. Trước khi mở màn, bắt đầu có người nhà hưng phấn kêu lên. Nhìn kìa, lạc lễ á đó. Đúng vậy, con gái chúng ta, xinh quá. Từng tiếng nợi khen không giúp, truyền đến tay Hạ Tử Du. Lúc này, Hạ Tử Du cũng đã chú ý tới một người bạn nhỏ trong nhà hát. Người bạn nhỏ nắm tay bà nội. Đang vui vẻ đến sôi nổi Gương mặt cực kỳ giống búp bê Đang tràn đầy nụ cười ngây thơ Từ khi nhìn thấy người bạn nhỏ này xuất hiện Hạ tử du không kiềm chế được Mà tầm mắt bắt đầu mơ hồ Cô cố gắng mở mắt thật to Thỉnh thoảng cắn chặt cánh môi Mới kiềm chế Không để bật ra tiếng ngẹn ngào nơi cổ họng Cũng may Đôi mắt ướt át của cô đã được giấu kỹ dưới cặp kính tròn che quá mặt. Bà nội thương yêu dặn dò cháu gái, ngon ngon, bà nội ngồi dưới kia chờ con, con đừng lo lắng, biết không? Bà nội, con biết rõ rồi, con sẽ biểu hiện thật tốt, bà nói sẽ đến xem con mà. Cháu gái nhỏ nói giọng trẻ con 4 tuổi, lông mi dài dày, chớp chớp, ngoan ngoãn gật đầu. Hạ tử du hiển nhiên không nghe thấy đối thoại của bà cháu, nhưng tầm mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi người bạn nhỏ. Trong tầm mắt, người bạn nhỏ búi tóc giả tiệc đáng yêu, mặc bộ váy dài đến chân châu sáng, thoạt nhìn như thể một tiểu tiên nữ trong chuyện cổ tích, cực kỳ xinh xắn. Hạ tử du khẽ hít mũi, những chua xót cô đang kiềm chế, chợt lan tràn tới chóp mũi. Nửa giờ sau, vở kịch mở màn. Hạ Tử Du vốn tưởng rằng người mà cô bé như thể tiểu tiên nữ trên sân khấu kia cực kỳ chờ mong có thể sẽ không xuất hiện. Nhưng 5 phút trước khi bắt đầu, người đó lại đeo kính, mặc bộ vét màu mực ẩn vào trong bóng tối, nhưng vẫn lộ vẻ tôn quý bất phàm, xuất hiện trên dãy ghế trước sân khấu. Anh ta hiển nhiên là vừa họp xong hoặc vừa thảo luận với khách hàng xong liền chạy tới ngay lập tức bởi vì rõ ràng không phải anh có thói quen mặc vét mọi lúc mọi nơi dĩ nhiên anh không xuất hiện một mình đang nhấc thường kéo anh ngồi xuống bên cạnh chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy hai người xứng đôi những thiếu nhi diễn xuất trên sân khấu chính là những cô bé cậu bé từ 4 đến 7 tuổi đứa trẻ nhỏ nhất chính là cô bé diễn vai công chúa. Bé là Đàm Ngôn Tư, nhũ danh Ngôn Ngôn. Dĩ nhiên, cô biết rõ điều này qua tin tức trên báo. Nghe nói diễn viên vở kịch này do những cô cậu bé nhỏ tuổi sống vai, bởi vì xưa nay chưa từng có Là biểu diễn ở sân khấu Los Angeles nổi danh xa hoa, nên người tới đây xem phần lớn đều là gia đình Có một nhóm trẻ em đứng trên sân khấu cổ vũ Cũng có người chờ đợi con gái Cũng có những cặp vợ chồng Đưa con gái tới tham quan, học tập Trên sân khấu cũng có người nhà Của các cô cậu bé kia Tóm lại, khắp nơi Đều tràn ngập không khí gia đình nồng đậm Hạ tử du ngồi trong góc quốc Cho nên sau khi vỡ kịch bắt đầu Không ai chú ý tới cô Mà lúc này Cô nhìn cô bé diễn vai công chúa Bạch Tuyết trên sân khấu không chớp mắt, đáy lòng vui mừng vì cô có thể ở trong một góc an tĩnh, theo dõi công chúa nhỏ của cô như vậy. Câu chuyện công chúa Bạch Tuyết tình cờ gặp bảy chú lùn, rồi lại bất ngờ gặp hoàng tử, dường như là câu chuyện tình yêu mà toàn thế giới đều biết. Trên sân khấu, những cô bé, cậu bé Vốn khó có thể diễn được câu chuyện cổ tích kinh điển như vậy Dù sao, số tuổi cũng không phù hợp Nhưng khi cô thấy sân khấu không hề pha tạp trữ lưng kỳ ảo nào Nhân vật trên sân khấu lại thể hiện những tưởng tượng và hình ảnh duy mỹ đến trình độ cao nhất Thì cô lại quên mất, trên sân khấu chỉ là những cô bé cậu bé Cuối cùng, hoàng tử nắm tay công chúa hôm lên mua bàn tay công chúa bạch tuyết thì cô cảm động muốn khóc ba năm nay mỗi khi cô muốn khóc đều mỉm cười để thay thế nhưng lúc này cô lại không thể chịu đựng được nữa cảm xúc cuộn trào mãnh liệt cô không thể nén nhịn mà phát ra tiếng nức nở ngạn ngào cũng may là lúc này nhà hát vang lên tiếng vỗ tay như sấm Dán vẻ chật vật của cô chỉ bị chính cô nhìn thấy mà thôi. Đoàn kịch chào cảm ơn. Đàm ngôn tư được gọi là công chúa nhỏ, giành được sự tán thưởng của tất cả mọi người. Khi công chúa nhỏ vui vẻ, vùi đầu vào lòng ngực ba, thì hạ tử du không kiềm chế được mà đứng lên. Ánh mắt lướt qua đám người hỗn loạn, nhìn thẳng vào hai ba con. Ba ôm công chúa nhỏ hôn đầy thương yêu trên gương mặt trẻ tuổi tuấn giật tràn đầy tình thương của người cha khi hà tử du muốn rời ánh mắt thì phát hiện bây giờ công chúa nhỏ đã được đang nhất thuần cô gái xinh đẹp bên cạnh ba bé thương yêu ôm lấy thấy công chúa nhỏ rất hòa hợp với đang nhất thuần chuyện này cũng giống với tin tức trên tivi và báo chí thu hồi ánh mắt trong đầu lóe lên hình ảnh Một nhà ba đời ấm áp hài hòa Hạ tử du xoay người rời đi Cũng không ai nghĩ đến Hết lần này tới lần khác Mọi chuyện lại trùng hợp như vậy Khi hạ tử du muốn bước ra khỏi sân khấu kịch thiếu nhi Thì sau lưng hạ tử du Đột nhiên vang lên tiếng gọi ngọt ngào Ba, con muốn bế, bế Có lẽ là giọng nói non nớt của con cực kỳ giống với giọng nói trong trí nhớ của Hạ Tử Du. Cô quay người lại theo bản năng. Cách hai lớp mắt kính, Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư, bất chợt đụng phải ánh mắt của Hạ Tử Du, trang điểm rất đậm. Hạ Tử Du hoảng hốt, nhất thời dời mắt đi, làm bộ đứng tại chỗ, nóng lòng chờ người. Đôi mắt giấu sau lớp kính đen của Đàm Dịch Khiêm bán nhạy liếc nhìn cô. Nhưng đập vào đáy mắt anh lại là một phu nhân thượng lưu Cho dù mặc váy dài màu trắng Nhưng lại trang điểm rất đậm Hạ tử du thừa nhận Khi bốn mắt nhìn nhau Cô cảm thấy anh giống như mấy năm trước Dường như các trồng kính Nhưng ánh mắt sâu thẳm Cũng có thể dễ dàng xuyên thấu vào đáy mắt cô như vậy Nhưng khi cô dời mắt Nhớ lại trang phục cô mặc hôm nay Cô cũng biết mình đang buồn lao vô cớ Quả nhiên, đàm dịch khiêm ôm đàm ngôn tư đi lướt qua cô Cô nghiêng người, rủ mi mắt xuống, trái tim đau đớn Cô hít một hơi thật sâu Vài giây sau, đàm dịch khiêm và bà đàm từ từ biến mất trong tầm mắt của cô Cô rút cuộc, không cần tỏ vẻ phu nhân nữa Khóe miệng khẽ nhát cười Ban đêm, tại biệt thự nhà họ Đàm. Sau khi quen đang nhất thuần, Đàm Dịch Khiêm liền dọn đến nhà họ Đàm. Từ đó, ba đời bà cháu vui vẻ hòa thuận với nhau. Lúc này, bà Đàm đang dỗ Đàm Ngôn Tư ngủ ở phòng trẻ. Đàm Dịch Khiêm ngồi trên chiếc ghế salon cạnh cửa sổ trong thư phòng, cầm ly rượu đỏ, lặng lặng suy nghĩ. Cốc cốc. Ngoài thư phòng, vang lên tiếng gỡ cửa dè dặt Đàm dịch khiêm xoay đầu Vào đi Người đi vào thư phòng là đàm tâm Cô nhẹ chân nhẹ tay Đi tới trước mặt đàm dịch khiêm Không dám thở mạnh Dịch khiêm Tối nay nhất thuần không về với em sao Đàm dịch khiêm vẫn luôn lãnh đạm Có chuyện gì hả Đàm tâm cười xấu hổ một tiếng Sau đó nhăn mặt nói Nghe nói lần này em đi mandiver Có phải đã gặp người quen nào không? Không biết vì sao Khi đàm tâm nói hai chữ người quen Trong đầu đàm dịch khiêm Thoáng qua hình ảnh Anh gặp hạ tử du trên bờ biển Đàm tâm thấy đàm dịch khiêm không trả lời Nhỏ giọng gọi Dịch khiêm Đàm dịch khiêm hoàng hồn gật đầu Robert ở đó Anh đương nhiên biết đàm tâm muốn hỏi người quen nào. Nghe tên Robert, đàm tâm cố gắng nở nụ cười, trong lời nói lại ẩn chứa khổ sở. Chị, chị muốn đi tìm anh ấy. Đàm dịch khiêm nhìn đàm tâm, nói chậm rãi. Nghĩ thông suốt rồi sao? Đàm tâm nuốt xuống khổ sở chèn ở họng, cười gượng. Chị cũng đã 32 tuổi rồi, chị không có nhiều thời gian để lãng phí nữa. Chị muốn nói rõ ràng với anh ấy. Đàm Dịch Khiêm không bao giờ can thiệp vào chuyện của Đàm Tâm và Robert. Vậy mà lần này, Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng hờ hững. Tôi đi với chị một chuyến. Đàm Tâm hết sức ngạc nhiên với phản ứng của Đàm Dịch Khiêm. Mà Đàm Dịch Khiêm vẫn đang nghĩ tới người trang điểm đậm mà anh gặp tại nhà hát. Anh không chắc chắn. Nhưng không biết tại sao khi chạm vào ánh mắt đó là thấy quen thuộc như vậy Như thể đằng sau lớp kính vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt trong suốt chỉ thuộc về cô Hai ngày sau, tại đảo Mao Đàm Dịch Khiêm và Đàm Tâm cùng xuất hiện làm sô bét bất ngờ Một trong những nguyên nhân làm Đàm Dịch Khiêm ít khi xuất hiện cùng Đàm Tâm Nguyên nhân thứ hai là anh hoàn toàn không ngờ rằng Đàm Tâm sẽ đến tìm anh. Tính ra, đã 8 năm rồi, Đàm Tâm không gặp Robert. Khi nhìn thấy Robert, Đàm Tâm cũng không nói gì, rưng rưng nước mắt, nhìn thẳng vào Robert rất lâu. Robert nhìn thấy nước mắt của Đàm Tâm, thì không biết phải làm sao. Anh sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, mà lúc này, người khóc còn là Đàm Tâm nữa. Robert đỡ bả vai Đàm Tâm an ủi cũng không được, muốn lau nước mắt cho Đàm Tâm cũng không xong. Cuối cùng, hắn phải đè nén tức giận, thầm mắng dán vẻ như không có chuyện gì, của Đàm Dịch Khiêm. Khó khăn lắm mới trốn khỏi tầm mắt của Đàm Tâm, Robert tức giận đẩy cửa phòng của Đàm Dịch Khiêm. Căn phòng ba mặt nhìn ra biển, Đàm Dịch Khiêm nhàn nhã ngồi trên ghế salon, đôi mắt đen tĩnh mịch. Nhìn thẳng về phía căn phòng đối diện Cũng ba mặt nhìn ra biển kia Nghe tiếng đẩy cửa Đàm dịch khiêm không hề sợ hãi Robert vên váo đắc ý Mà đi tới trước mặt đàm dịch khiêm Nghiến răng nói Đàm dịch khiêm Cậu biết tôi ghét nhất phụ nữ khóc mà Chị của cậu Nói xong lời cuối cùng Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Ngay cả mí mắt cũng lười nhướng lên Của đàm dịch khiêm Khí thế Robert rõ ràng, đã yếu đi mấy phần. Tôi thấy cậu cố ý trả thù, chuyện tôi dẫn vợ cậu chạy trốn năm đó thì có. Như thể chạm đến thần kinh nhạy cảm ở đáy lòng đàm dịch khiêm. Đàm dịch khiêm nước mắt, liếc nhìn Robert. E ngại vẻ mặt lạnh lẽo của đàm dịch khiêm, Robert xoay người, cố làm như không sợ hãi, hừ một tiếng. Đàm Dịch Khiêm lại nhìn về phía trước, lãnh đạm hé môi. Căn phòng đối diện là của ai? Anh chú ý tới cả khách sạn Gia có rất nhiều phòng nhìn ra biển, nhưng Duy chỉ có hai căn phòng này là ba mặt nhìn ra biển. Robert nhìn theo cầm mắt của Đàm Dịch Khiêm. Đối diện hả? Robert vốn định thốt ra, hà tử du, nhưng nghĩ đến Đàm Dịch Khiêm gian ác. Đưa đàm tâm tới đây, Robert liền nói ám chỉ. Căn phòng đối diện là của một cô gái rất đẹp, nhưng mà cô gái xinh đẹp này, hôm nay không ở khách sạn. Nói tới đây, Robert đột nhiên nghĩ đến nhân viên ưu tú của anh, nói là xin nghỉ ba ngày, nhưng năm ngày không trở lại. Trong thời gian này, vẫn nên gửi một tin ngắn, nói cho cô ấy biết cô ấy có thể về trễ hai ngày. Đàm Dịch Khiêm khẽ nhú mày, là cô ấy. Sô Bét đang định lên tiếng hỏi cô ấy mà Đàm Dịch Khiêm nói chỉ ai, thì lúc này cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài, giọng nói réo rắt của Hà Tử Du vang lên. Trạch Hút giới thiệu với anh, anh ấy là ông chủ của em. Khi Hà Tử Du bước vào phòng, cô đang nhìn Kim Trạch Hút đứng bên cạnh, mỉm cười. Khi tầm mắt đàm dịch Kim chú ý tới hạ tử du, thì khuôn mặt của kim trạch hút hoàn toàn cứng lại. Hết chương 127, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.